t r ư ơ n g hai trăm mười lăm sơ c h ạ c cờ đánh bại bát kỳ chi thuật không chỉ như vậy bị đánh vài cái ta mở con đại xà đang cắn nát chùm tia sáng xuống trường đồng thời thân rắn thuận thế mà lên quấn lấy sơ c h ạ c cờ cánh tay phải hung mánh bài sơn đảo hải lực lượng theo quờ ùa ao không ngừng buộc phát ra sơ c h ạ c cờ kiên dỉm n cánh tay c ư nhiên bắt đầu v ặ n mẹo bắt đầu vỡ vụn mơ dịch thần quát lạnh một tiếng sơ c h ạ c cờ tay phải nhất chuyển c h ú n tia sáng mã tấu từ đuôi đến đầu nhất chuyển mang theo một đạo to rõ ràng quang mang đem quờ hùa ao dừng tay cánh tay đầu rắn cho chém xuống tới nhưng bát kỳ đại xà còn dư lại đầu lại quấn lấy cường tập thân thể cao lớn ta để cho ngươi ta mở con đại xà hôm nay xem ta không đem ngươi toàn bộ đầu chém xuống tới đối mặt quấn lấy thân thể phải giống như vừa rồi đối phó cánh tay của mình như vậy cắn nát ta mở con đại xà dịch thần khinh thường hư lạnh sau lưng không ngừng đẩy về phía trước vào sờ chà cờ một cước lại một chân đá vào ta mở con đại xà trên người còn không có triệt để phá toái tay trái rút ra một người chùm tia sáng mã tấu một hơi thở cắt một cái đầu rắn tay trái chùm tia sáng mã tấu cũng ác ngoan chém xuống đi hai ca o y đầu lần nữa không cánh mà bay không chỉ như vậy ở hai tay chùm tia sáng mã tấu chém ra đồng thời sờ chà cờ cùi trỏ cùng nhau đập vào hai cái đầu rắn mạnh mẽ đem hai cái đầu rắn cho tách đi ra đẩy bốn trăm vào khí theo sở chạy cờ thân thể xông lên nhất thời không ngừng gia tăng đẩy mạnh lực lấy cường đại đẩy mạnh lực sở chạy cờ mặc dù không cách nào bay đến giữa không trung nhưng phối hợp hai tay hai chân lại một hơi thở tránh ra chỉ còn lại có hai ca o y đầu sức mạnh ra mở ma nhờ ta mở con đại xà thoát khỏi hai cái đầu rắn cuốn giết dịch thân khống chế được sở chạy cờ một hơi thở bay đến trên cao tuy là sở chạy cờ không cách nào thời gian dài phi hành nhưng lại sở hữu cụ bị ngắn phi hành năng lực cuối cùng hai ca o y đầu cho ta nát bấy sở chạy cơ bay đến trên cao vờn quanh một vòng sau đó đ ố n g nhiên rơi xuống thẳng đến sắp đánh vào trên mặt đất thời điểm đ ố n g nhiên nhất c h u y ể n thân thể như thẳng tắp m ũ i tên nhọn một dạng nhằm phía ta mở con đại xà bên trái tay phải cầm chùm k i a sáng mã tấu đụng vào ta mở con đại xà trên người thời điểm rạch một cái m à qua giang giác hai tiếng lớn thường liên tiếp thường lên cơ hồ là đồng bộ chuyển ra một dạng tác mở con đại xà vừa rồi uy vũ không gì sánh được đem dịch thần đánh trọng thương tám cái đầu rắn toàn bộ rơi trên mặt đất đang ở lui lại lại đem bộ phận lực chú ý đặt ở phía sau chiến trường một đám xa nhẫn cũng chú ý tới một màn này mỗi người trên mặt bờ rờ ép đều hiện lên ra khỏi nụ cười nhẹ nhõm chỉ bất quá cho rằng dịch thần thắng định bọn họ nhưng không biết ngồi ở sờ chạy cờ trong khoang điều khiển mặt dịch thần lúc này sắc mặt tái nhợt từng nốn từng nốn tiên huyết không ngừng nổ ra hắn bằng mạnh mẽ bất khuất tín nhiệm phối hợp hết thể trả cờ giả cộng thêm tế bào sinh mệnh sáng tạo ra hắn hiện tại coi như mượn gì nù gì kỳ trả cờ giả cũng vô pháp chế tạo ra ảnh cấp binh khí sờ trả cờ có thể nói là tiêu hao rất lớn chế tạo sờ trả cờ không chỉ là cần cường đại trả cờ giả càng cần nữa cường đại tinh thần hai thứ này dịch thần cũng không đạt tiêu chuẩn có thể tưởng tượng được hắn bỏ ra giá bao nhiêu kha y kha y dịch thần ho khan một tiếng sở trái cờ tiến hành rồi như vậy cường độ cao chiến đấu nguồn năng lượng đã không nhiều lắm còn như bổ sung năng lượng hay là thôi đi hắn không có như vậy chuột kéo đi bổ sung may mắn đem bằng vào ta năng lực đem sở trái cờ giải tán rơi nói sẽ khôi phục vừa rồi chế tạo sở trái cờ tiêu phân lửa nếu không ta đây một lần thật là là phiền phức gã họ rỗ xỉ mạ dịch thần cắn răng nghiến lợi giận dữ h ế t nếu như không phải người này mình cũng sẽ không bị bước đến t r ậ t vật như vậy tình trạng cũng không cần khiến cho cả người là tổn thương ghê tởm hơn chính là người này c ư nhiên đánh thân thể mình chủ ý muốn chiếm giữ thân thể của chính mình gạt bỏ linh hồn của hắn biến mất cho ta đi sở chạy cỡ tiến lên chùn tia sáng mã tấu không ngừng chém xuống đi đem họ rổ xì m a t chế tạo ta mở con đại xà triệt để nát bẫy mới ngừng lại được mà họ rổ xì m a t thì là không thấy tăm hơi không biết là bị thương vẫn là tiêu hao lớn vẫn cảm thấy chuyện không thể làm tạm thời l y khai muốn giết người này thật vẫn không phải bình thường khó khăn dịch thân bất đắc dĩ lắc đầu sơ chả cờ đã biến mất không thấy hắn cảm giác lúc đầu vô lực thân thể và tinh thần tốt đi một tí tế bào sinh mệnh cũng khôi phục vừa rồi chế tạo cường tập cao đạt đến thời điểm tiêu hao hết phân nửa lịch thông linh chi thuật dịch t h â n bùn một tiếng biến mất không thấy chỉ một lúc liền xuất hiện tại tử trúc lâm ở giữa đi tới tử trúc lâm chính hắn hay là không dám phớt lờ mạnh mẽ chống đỡ sắp rũ xuống trầm trọng mí mắt từ trong túi tiền lấy ra một cái thật nhỏ quyển t r ụ c mở nó ra sau đó rôi u tay tại khoe miệng của mình dính một ít tiên huyết đẻ ở mặt trên mạng thôn thôn kết liếu vài cái ấn đẻ ở trên mặt đất ba theo một đoàn yên vụ xuất hiện từng cái có lớn chừng bàn tay ốc s ê n xuất hiện tại trước mặt của hắn đây là xủ nạ tại hắn trước khi rời đi đưa cho hắn một tấm bảo mệnh con bài chưa lật ốc s ê n ta là dịch thần làm phiền ngươi giúp ta mặc dù chỉ là một con thật rất nhỏ ốc s ê n cũng không phải là của mình thông linh thú nhưng dịch thần đối với hắn nhưng không có nửa điểm bất kính ngược lại là khách khí cực kỳ hắn vẫn cho rằng nếu như mình không tôn trọng thông linh thú như vậy thông linh thú cũng sẽ không tôn trọng chính mình ngươi thế mà lại tổn thương thành tình trạng như thế này chú na đại nhân biết phỏng chừng sẽ vô pháp an tĩnh lại tu luyện ước x i n thân thể nổi lên một hồi lục quang miễn cưỡng ổn định lại dịch thần thân thể tu luyện xú nạ còn muốn tu luyện cái gì dịch thần không hiểu nói tiên nhân hình thức ư c xin nói ra trước đây ta dự định giáo dục xú nạ đại nhân tu luyện tiên nhân hình thức nhưng nàng cự tuyệt nàng cảm thấy tiên nhân hình thức mang cho nàng trợ giúp cùng nàng cần trả phiêu lưu không được tỷ lệ hơn nữa bản thân nàng đối với tiên nhân hình thức cũng không phải quá mạnh chung ở lúc đó xú nạ đại nhân cũng không có lưng đeo nhất định phải tu luyện thành công lý do cùng quyết tâm đi tu luyện cho nên hắn không có đi tu luyện hiện tại thế nào dịch thần trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên trở nên trầm địa điện si d ù n đã từng hỏi Sú nã đại nhân vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý đi tu luyện tiên nhân hình thức Sú na đại nhân chưa nói chỉ là trên mặt đất để lại hai chữ sinh mệnh ốc x i nói n ra cái này dù sao chẳng qua là ta một cái rất nhỏ cá thể thương thế của ngươi quá mức nghiêm trọng phải Sú nã đại nhân tự mình xuất thủ mới được bất quá gặp lại ngươi ta nghĩ ta là minh bạch xù nạ đại nhân lưu xuống sinh mệnh hai chữ là có ý gì dịch thân trầm mặc hắn cảm giác mình bị trầm điện điện ấm áp bao vây lại cái này một loại ấm áp là ở c ả dù ra làm thay mặt bà bà các lộ ủy chưa l ắ c đ ắ c trên người mấy người mới có lánh hội qua cầu thả cầu vô tốt